Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô ta mua cái gì? Vì thứ hoác gia có nhiều nhất chính là tiền. Nhưng mà đóng quà tặng như núi ở trước mắt này là do hắn mua tặng cho quan tử ngâm. Cô ta và quan tử ngâm rớt cuộc khắp nhau ở chỗ nào? Vì sao thái độ lệ chênh lệch nhiều đến như vậy? Cẩn thận che chờ, nhẹ giọng, lời nói nhỏ nhẹ, mặt mày đưa tình. Hắn chưa từng đối xử với cô ta như thế. Cho tới giờ là đều chưa từng. Cho dù là bắt đầu kết giao cũng là chưa từng. Cô ta hận hắn. Hắn là lãnh đạm, gây nên những hành động có lỗi với hắn. Nếu như lúc trước hắn đối xử với cô ta tốt bằng một nửa những nâng kia, mà không, một phần mươi là đùa rồi, cô ta sẽ không phản bội hắn, sẽ không liên lụy đến ba mẹ vào cô ta trở thành hai bàn tay trắng. Cô ta thật sự rất hận hắn. Nữ nhân kia, ngày hôm qua nên nã chết đi. Cô ấy dựa vào cái gì mà có được hết thành mọi thứ chứ? Những thứ này vốn là thuộc về cô ta. Quan tưởng âm kia dựa vào cái gì mà cướp lấy được. Ngày hôm qua, cô quan tử ngâm nên ngã chết đi. Ngày hôm qua, cô ta nên bị ngã chết hoặc là tàn phê mới đúng. Ngô Nghi Linh hâm mộ khen tỉ, nhìn đống quà tặng trong đại sảnh, nhịn không được nghiến răng những lợi nguyền rùa. Nghi Linh à, Lý Thịnh Thị kinh ngạc nói, đồng thời nhanh chóng quay đầu lại, chỉ sợ những lời này sẽ bị người khác nghe thấy. Vì sao ông trời luôn bất công như vậy, luôn cho cô ta những việc tốt chứ? Không để ý tới lão công khẩn trương, Ngô Nghi Ninh lấy ngữ khí tràn ngập, hận mà tiếp tục nói. Thông minh xinh đẹp, có nhân duyên Tất cả mọi người đều thích cô ta Ái mộ cô ta Rốt cuộc thì cô ta có cái gì tốt Chẳng qua chỉ là một nội nhân cố làm ra vèm mà thôi Nghi Linh à, em đừng nói nữa Vì sao lại không nói nữa chứ Đừng tưởng rằng tôi không biết Anh cho đến bây giờ còn thích cô ta Em đừng có một cố tình cây dự Lý Thành Thị trầm giọng nói Tôi cố tình cây dự Anh dám thề với trời rằng anh không có sao hả Ngô Nghi Linh cấp tiếng cười lạnh Tôi nói cho anh biết Dù anh có hay không Thì người ta cũng đã có một vị hôn phu có điều kiện tốt hơn anh ngàn lần Sẽ không thèm lướt mắt để anh dù chìm một cái nữa đâu Anh hãy sớm chết tin đi Lý Thành Thị đang muốn cãi lại Trượt nghe thấy thanh âm của quan tử ngâm vào hoắc Duyên Anh mau thả em xuống đi Em có thể tự đi mà Không được, đây là điều kiện chúng ta đã bản trước Có thể ra khỏi phòng Nhưng anh phải ôm em xuống Nhưng mà Về phòng, hai xuống dưới, chọn một đi Đúng là đáng ghét, em muốn xuống dưới Thanh âm càng lúc càng gần Hai người kia rốt cuộc xuất hiện ở phía trên của cầu thang. Hoác Duyên ôm quang tử ngâm. quan tử ngâm vô cùng thân thiết ôm cổ của hắn. Hai người thoạt nhìn giống như một thể bầu công ký hạnh phúc, làm cho người ta ghen mị, lại hâm mộ. Hoác Duyên ôm vị hôn thê bước xuống dưới lầu. quan tử ngâm thấy mọi người ở đây, không còn lỡ ra về mặt ngượng ngùng, bộ dáng rất là mê người. Sau đó cô chuyển mắt, nhìn đống hộp to lớn ở trong đại sảnh. Đó là cái gì vậy? Cô ngạc nhiên hỏi Hoác Duyên. Là quả tặng. Hán cãi nhích miệng trả lời cô. Quả gì chứ? Quả tặng em. Cô mở lớn miệng ngần người một lúc mới cất tiếng hỏi. Anh điên rồi sao? Không. Hán nhích miệng cười. Không mới là lạ. Những từ kia càn bàn không gọi là quà tặng. Không gọi là quà tặng thì gọi là cái gì chứ? Là núi nha. Hoàng Duyên đột nhiên cất tiếng cười to. hắn nhìn không được mà quấy đầu hôn cô. hồn xong lại làm ra về mặt thân tỉnh nói. Anh yêu em bảo với à? Hoàng tử ngâm trong nhé mắt mặt đỏ lựng lên Trời ạ Nếu đây là cái hắn gọi là kêu khích Thì có nghĩ kế hoạch của hắn đã thành công rồi Bởi vì nhìn hai nữ nhân kia Giờ phút này nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nút sống Nhưng làm sao cô cũng không cảm thấy sợ hãi Mà chỉ cảm thấy thỉnh Chỉ muốn tìm một cái lỗ để mà trôi xuống Da mặt của cô thật sự không thể dày như hắn nha Đã đến giờ mở qua rồi Hắn mỉm cười tuyên bố Ông cô đi về phía kiểu Di đã sớm chuẩn bị chỗ ngồi cho bọn họ Rốt cuộc là cái gì vậy cô không nhịn được tò mò mà cất tiếng hỏi bởi vì không có một nữ nhân nào có thể chống cự được những hộ quả đẹp đẽ kia chẳng phải em mở ra thì sẽ biết sao. muốn mở cái nào trước đây là cái kia màu hồng phấn một chiếc hộp chữ nhật thắt nơ lộc cô lập tức chọn bởi vì cô thích nhất là màu hồng phấn người giúp việc đứng bên cạnh nghe thấy vậy lập tức đem tới rồi lưi ra phía sau đứng im lặng tự tay mở hay lời để anh giúp em đây để tự em mở Cô hứng trí bừng bừng mở chiếc hộp kia ra, là một bộ máy để thiết kế đơn thẳng, nhưng cô chưa bao giờ thấy qua trên tạp chí tivi Lễ phục màu sắc tươi trẻ, cô khuét hình chữ V, thật lưng tiên xào, vai lụa mềm mẩy, quả thực là vô cùng đẹp mắt. Quan tử ngâm còn chưa kịp cảm thắn, thì từ xa có hai thằng em cảm thắn hộ cô. Có tích không? Hoặc Duyên hỏi cô, cô tươi cười để mặt cật đầu một cái. Chờ em khỏe lên rồi thôi sẽ mặc, mở hộp nào tiếp theo đây. Hộp tròn tròn, màu hồng phấn kia. Người giúp việc lại lập tức mang tới. Vừa mở hộp ra, quan tử ngâm nhị không được cởi to ra tiếng. Bởi vì trong hộp... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net